Ở đây có vấn đề gì à Vương L lạc, lạc liếc mắt nhìn tôi không nhìn được hỏi đến đây cô ấy có cảm giác lạnh lẽo thấu xương cảnh tượng ngày hôm đó như hiện ra trước mặt trên trong bể bơi này cô ấy đã nhìn thấy bóng người đứng thẳng tóc suuyết chốt nữa đã bị mái tóc cuốn chặt mà chết ngạt tôi có chút ngượng ngùng rời ánh mắt khỏi những cô gái mặc bị xung quanh rồi nhẹ giọng nói vấn đề có lẽ xuất phát từ chỗ này sao vậy có vấn đề gì ở đây sao Vương lạc lạc không nhìn được ngó nghiêng hỏi Tôi tìm một chỗ trống nằm xuống Nhìn những đôi chân trắng nón trước mặt Và những chiếc áo ngực đầy đặn Thật là đã mắt vừa ngấm nghĩ vừa nói Oán khí gặp nước hóa sát Có thể mượn nước để truyền tải oán khí Nếu tôi đoán không sai Bạn của cô dù chết bằng cách nào Thì bên cạnh cũng có không ít nước phải không Đúng, đúng rồi Vương lạc lạc gật đầu liên liệt như gà mổ thóc Bạn của cô ấy tự xiết cổ mình chết khi đang tắm Hai người bạn khác thì chết đuối Khi đang quan hệ trong hồ bơi Còn một người thì trượt ngã trong nhà vệ sinh mà chết Ngay cả khi cô bị tóc cuốn cổ Cũng là lúc đang trong hồ bơi Và chỉ khi uống nước mới nôn ra được tóc Tôi từ từ vận chuyển Thi quỷ chi khí trong cơ thể Nước hồ bơi vốn trong sạch trước mắt bỗng trở nên đen kịt Đỏ lòm, hồi tành khó chịu Thậm chí còn bốc lên màn xương máu Đây không phải xương bình thường Mà là oán khí bốc hơi qua mặt nước Cần biết rằng Lúc này đang là giữa trưa Vậy mà oán khí đã dày đặc như thế Nếu là ban đêm thì không biết sẽ ra sao Lúc đầu Tôi còn có chút tâm trạng ngắm nghĩa Những cô gái mặc bikini Nhưng giờ phát hiện họ đang tắm trong dòng nước tanh hồi đầy sát khí Tôi bỗng chẳng còn cảm giác gì nữa Những cô gái đó đang vui đùa Với dòng nước đen ngòm Té nước cho nhau Thực sự là có chút kinh tẩm Vương Lạc Lạc bên cạnh thấy vẻ mặt ghê tởm của tôi Thì cũng có chút thắc mắc Nhưng không hỏi thêm gì Chỉ băn khoăn nói Tại sao rõ ràng tôi đã bị khuấn vào bể nước Đến mức nghẹt thở Nhưng cuối cùng lại không sao Thậm chí còn xuất hiện trên bờ Tôi mỉm cười rồi rời ánh mắt lên phần ngực Có lẽ là cỡ 36D của Vương Lạc Lạc Ở đó có một miếng ngọc bội Màu trắng sữa To bằng quả trứng bổ câu Nhẹ giọng nói Miếng ngọc này là ai tặng cho cô vậy Đây là bà ngoại tôi cho Bảo tôi phải đeo từ nhỏ Nói rằng nó có thể giúp tôi gặp dữ hóa lành Nói đến đây Vương lạc lạc bỗng mở to mắt Hỏi một cách vô thức Chẳng lẽ lần trước chính là miếng ngọc này Đã cứu tôi sao Tôi gật đầu Ngọc có thể thông linh Nếu đeo nó từ nhỏ thì trong thời khắc quan trọng Nó có thể cứu mạng cô Nhưng cứu mạng có nghĩa là một mạng đổi một mạng Miếng ngọc cô đeo lâu ngày Hấp thụ tinh khí cô tràn ra và nguyên khí thiên địa, khiến ngọc bội trở nên linh thiêng và nhận cô làm chủ. Một khi cô gặp tai nạn, ngọc sẽ tự động bảo vệ cô, giúp cô thoát khỏi tai ương hoặc cứu mạng trong thời điểm nguy cấp. Nhưng khi cứu mạng cô, ngọc sẽ tự hủy, biến trở lại thành ngọc độc và từ đó không còn thông linh nữa. Nói đến đây, tôi muốn nói thêm vài câu. Nhân gian có tình, vạn vật cũng có tình. Chướng đó tôi đã đề cập rằng Kiếm có hồn kiếm, chứ có tự linh, cầm kỳ thi họa có họa tiên, Ngọc có thể thông linh mà nhận chủ. Dù làm gì, chỉ cần dốc hết tâm trí, truyền tâm hết mình, bạn có thể tạo ra thứ thuộc về mình. Ví dụ như nếu bạn đối xử tốt với con chó nhà mình như một người bạn, một khi gặp nguy hiểm, nó sẽ đứng ra bảo vệ bạn. Những điều tôi nói trên chỉ có một loại sinh vật không thích hợp, đó là con người. Không phải ai bạn đối xử tốt Cũng sẽ báo đám lại bạn Quay lại vấn đề chính Chúng ta tiếp tục nói về Ngọc Ngọc có thể thông linh bảo vệ chủ Điều này chắc hẳn mọi người đều ít nhiều biết đến Nhưng hôm nay tôi sẽ nói rõ hơn Nếu nhà bạn có điều kiện Tốt nhất nên mua một miếng ngọc bội để đeo Đeo lâu ngày có thể mang lại những lợi ích bất ngờ Ít nhất cũng giúp bảo vệ sức khỏe hóa hóa giải tai họa Thêm nữa Việc ngọc thông linh không liên quan nhiều đến chất liệu Chỉ là vấn đề xác xuất Có ngọc là bảo ngọc Trời sinh đã có thể thông linh Thậm chí hóa thành người Ví dụ như bảo gố ngọc trong hồng lâu mộng Của tác giả Tào Tuyết Cần Chính là ngọc biến hóa thành người Miếng ngọc bên cạnh hắn không thể rời khỏi Nếu như vỡ thì hắn cũng sẽ mất mạng Còn ngọc bình thường đeo trên người Cần thời gian dài mới có thể thông linh Và khi sắp thông linh Sẽ có một số dấu hiệu Ví dụ miếng ngọc đeo trên ngực Trở nên trắng sữa Cảm thấy ngực nóng vào nửa đêm Và trên miếng ngọc xuất hiện những đường vân như máu Nếu phát hiện những dấu hiệu này Đừng kêu to hay hoảng hốt Cứ coi như chưa thấy gì Bởi vì linh khí trong giai đoạn thông linh Rất mong manh Nếu làm kinh động sẽ khiến cho linh khí bay mất Ngoài ra Khi đeo ngọc cũng có nhiều điều kiêng kỵ Có 3 điều kiêng kỵ Và 4 điều sợ hãi cần tuân thủ 3 điều kiêng kỵ là Kỵ giàu, kỵ tanh, kỵ khí bẩn Bốn điều sợ hãi là Sợ băng, sợ lửa, sợ nước gần, sợ khí kinh động Kiêng dầu nghĩa là ngọc nên tránh tiếp xúc với dầu mỡ Dầu mỡ có thể bịt các lỗ nhỏ trong ngọc Khiến đất cát không thể thoát ra Làm ngọc không sáng bóng và trong suốt Nhiều người cho rằng Bôi dầu lạc lên ngọc hoặc lấy dầu từ mũi, chán, tóc Sẽ làm ngọc sáng bóng hơn Nhưng thực tế đây là một đại kỵ Ngược lại còn có hại cho ngọc Kiêng nghĩa là tránh để ngọc tiếp xúc với vật tanh. Tanh không chỉ làm cho ngọc có mùi mà còn có hại cho chất ngọc. Các chất trong mùi tanh như muối có thể làm ngọc bị ăn mòn, gây hỏng chất ngọc. Kiêng bẩn là tránh ngọc tiếp xúc với khí ô uế. Còn về sợ băng, ngọc nếu tiếp xúc thường xuyên với băng hoặc bị đóng băng, màu sắc sẽ trở nên đục, mất đi sự sống động, gọi là màu chết. Nhiều người nghĩ rằng Đặt ngọc trong tủ lạnh sẽ làm ngọc trong suốt và cứng rắn hơn Nhưng thực tế đây là sai lầm lớn Làm như vậy có thể gây ra vết nứt trên ngọc không thể sửa chữa Sợ lửa nghĩa là ngọc nếu thường xuyên gần lửa hoặc nguồn nhiệt Màu sắc và độ trong suốt của ngọc sẽ pha nhạt Vì vậy khi đeo ngọc hãy nhớ những điều kiêng kỵ này Ngọc có thể thông linh cứu chủ Nhưng cũng có thể thông linh hại chủ Dù điều này hiếm khi xảy ra Miếng ngọc Vương Lặng L lạcc đang đeo nếu tôi đoán không nhầm có lẽ đã vỡ rồi nghe tôi giải thích như vậy Vương Lặng lạc theo phản xạ liền Th miếng Ngọc trước ngực xuống cẩn thận quan sát và phát hiện ra trên bề mặt Ngọc có vài vết nứ nhỏ nếu nhìn kỹ hơn còn thấy một sợi tơ máu mờ nhạt cuốn quanh mép Ngọc Vương Lặng lạc ôm chặt miếng Ngọc cảm thấy buồn bã con gái thường rất nhạy cảm điều này tôi có thể hiểu bất kể là người đồng vật Hai các vật linh thiêng như tranh chữ, khi đã có linh tính thì cũng coi như có sự sống. Và trong một trường mực nào đó, việc ngọc vỡ chẳng khác nào diễn một sinh mạng. Thấy gương lạc lạc có vẻ buồn bã, tôi bĩu môi nói: "Bây giờ đừng lo về miếng ngọc nữa, lo mà quan tâm đến chính mình đi. Cậu thử nghĩ kỹ xem, gần đây có đăng tội với ai không, hoặc là bạn bè có người nào đã qua đời chưa? Cấm bà này có oán hận rất lớn đối với các người." Lần trước cô may mắn sống sót nhờ miếng ngọc hộ thân, nhưng lần sau sẽ không được may mắn như thế nữa đâu. Nghe vậy, Vương lẳng lặng nhíu mày suy nghĩ một lúc, rồi dường như nhớ ra điều gì, cô nói: "Gần đây tôi có một người bạn thân đã nhảy sông tự tử, nhưng tôi với cô ấy rất thân, chẳng có xích mích gì cả." Tôi đảo mắt, cũng không muốn giải thích cái gì. Đôi khi, dù không có xích mích, quỷ vẫn có thể bám theo. Con người vốn có lòng ghen tị mà quỷ là do người hóa thành nên tâm lý cũng không cân bằng. Chúng ghen tị và oán giận chẳng hạn như chúng ta là bản thân tại sao chỉ mình tôi chết mà các người vẫn sống. Các người phải chết để xuống đây với tôi. Những chuyện như vậy không phải chưa từng xảy ra. Về lý do thực sự là gì đến tối nay sẽ rõ. Thời gian trôi qua nhanh chóng. Chưa hôm đó Vương Lạc Lạc đã mời tôi một bữa tiệc thỉnh soạn Trong lúc ăn, Tống Giai gọi điện cho tôi, nói rằng cô ấy chán ngấy việc ở trường và muốn đi chơi trong kỳ nghỉ. Nghe vậy tôi ngạc nhiên vì mới tháng tư, kỳ nghỉ nào mà đã đến. Nhưng ngày sau đó tôi nhận ra cô ấy đang nói về Tết Thanh Minh. Ngày lễ tưởng nhớ người đã khuất. Đi chơi vào dịp này có vẻ không phù hợp. Nhưng vì Tống Giai này nghỉ mãi, tôi đành đồng ý. Dù sao, tâm trạng tôi dạo này cũng khá nặng nề nét ra ngoài thư dán một chút sẽ tốt hơn dù đi chơi vào dịp này có vẻ không may mắn nhưng với tôi ở đó chẳng sẽ không xảy ra chuyện gì Sau đó tôi nghĩ tốt nhất nên thông báo cho Lương Tĩnh Yên và những người khác tránh gây ra hiệu lầm Tôi lần lượt gọi điện thoại cho Lâm B bội, bội Lương Tính Yên, Dương Đình, Trần chỉ Ti, Lâm Yến Cuối cùng Lâm B bội, bội và Lương Tĩnh Yên đều không muốn đi mọi người thì tập trung ở nhà chuẩn bị mang thai, Người kia thì bận rộn với công việc Ở hội sinh viên Lâm Yến mới vừa thực tập ở bệnh viện Cũng không thể rời đi Kết quả là tôi, Trần chỉ Tinh Tống Giai, Dương Đình sẽ cùng nhau đi chơi Sau khi quyết định xong Trời đã tối Lúc này, số người trong hồ bơi đã giảm dần Vương Lằng Lạc dứt khoát đóng cửa sớm Hồ bơi rộng hàng trăm mét vuông bóng trở nên trống trải Ánh đèn trắng chiếu xuống mặt nước Phản chiếu những tia sáng kỳ dị Đồng thời Nhiệt độ trong hồ bơi cũng dần giảm xuống. Tôi ngồi trên ghế, cúi người xuống bàn, ăn bữa tối thâm phức mà chẳng để ý đến những gì đang diễn ra xung quanh. Tôi còn mong cấm kỵ bà này xuất hiện sớm để khỏi làm lỡ giờ về trường. Sương mù bắt đầu lan tỏa trên mặt hồ, lớp này nối lớp kia mờ ảo. Vương Lăng Lạc, Lạc ngồi đối diện tôi, toàn thân run rẩy vì sợ hãi. Tôi ra hiệu cho cô bình tĩnh. Mọi thứ đã có tôi lo, nhưng cô ấy vẫn không yên tâm, ngồi không yên chỗ. Đo Nghiên, tiếng nước chảy từ các vòi hoa sen và các vòi nước trong nhà vệ sinh vang lên liên tục. Điều đáng sợ nhất là nước trong hồ bơi đang chuyển màu đen ngay trước mắt. Mực nước lên nhanh chóng và chẳng mấy chốc đã chuyển sang màu đỏ. Cùng lúc đó, âm thanh rên của một người phụ nữ vang vọng khắp hồ bơi. Tiếng hét, tiếng khóc và tiếng cười lạnh lùng vang lên liên tiếp. Vương Lặng Lạc, Lạc sợ hãi nhảy bật lên, nắm chặt lấy áo tôi mà không ngừng run rẩy. Tôi nhíu mày, Nhìn thấy luồng oán khí đang xoay chuyển trên mặt nước, từng chút một, quán khí tụ lại thành hình dáng một người phụ nữ trong bộ đồ trắng, với mái tóc ướt và khuôn mặt trắng bệch. Như vương Lạc Lạc đã mô tả, người phụ nữ này không có nhãn cầu, chỉ còn lại một hốc mắt đẫm máu. Nữ quỷ lạnh lùng nhìn chằm vào vương Lạc Lạc, như thể có mối thù sâu sắc. Oán khí quanh cô ta bốc lên như sấm sét nhỏ, rồi dần dần tiến về phía chúng tôi. Hình dáng cô ta di chuyển cứng nhắc Giống như đang giấy rùa trong nước Đây chính là cấm kỵ bà Trong số những con thủy quỷ Với oán hận cực lớn Vương lặng lạc theo ánh mắt tôi nhìn lại Lập tức mặt tái nhợt Xuyên ngất đi Tôi đứng dậy che chắn cho cô ấy Nhìn nữ quỷ và lạnh lùng nói Người có con đường của người Quỷ có lối đi của quỷ Chết rồi thì nên đi đầu thai Tại sao còn lưu luyến cõi trần và hại người Lại còn hai gọi bản thân của mình Bản thân Chúng mà xứng đáng gọi là bản thân sao Ta phải giết chúng Hôm nay nếu người dám cản đường ta Ta sẽ giết người trước Nữ quỷ nổi cơn giận Oán khí sau lưng quần trào như đàn rắn giữ Vô cùng đáng sợ Tôi cười lạnh Thản nhiên nói Nếu biết điều thì mau xuống địa ngục báo danh Nhiều nhất cũng chỉ chịu khổ vài trăm năm Có khi còn có cơ hội đầu thai Nhưng nếu cô cố chấp, ta sẽ khiến cho cô hồn phi phách tán, không còn cơ hội làm quỷ nữa. Ngươi đi chết đi." Nữ quỷ hét lên chói tai, lao về phía tôi với đôi tay duỗi thẳng, móng tay dài sắc bén như dao. Thấy vậy tôi không thèm để ý. Quỷ chỉ có hai cách để làm hại người, một là dùng móng vuốt cào xé, hai là tạo ảo cảnh để làm cho người ta tự giết mình. Đối với đoàn tấn công của nữ quỷ trước mắt, tôi chỉ khinh thường. Tôi nhanh chóng ném ra một lá khu quỷ chú lá bùa tỏa ra ánh sáng rực rỡ, thiếu đốn oán khí trên người nữ quỷ, khiến sức mạnh của cô ta giảm đi đáng kể. Nữ quỷ hét lên đầy sợ hãi, nhưng vẫn không cam lòng, một lần nữa lao về phía tôi. Lần này cô ta không tấn công trực tiếp, mà sử dụng oán khí còn sót lại để tạo ra ảo cảnh hòng đánh lừa chúng tôi. Tuy nhiên, những ảo cảnh này không có tác dụng với tôi, Thế quỷ chi khí tỏa ra Đã theo dụi toàn bộ oán khí Sau đó tôi dán một lá trấn quỷ phù Lên người nữ quỷ Khiến cô ta bất động Với vẻ mặt lạnh lùng tôi nói Không nghe lời Giờ thì ta sẽ khiến cho cô không còn cơ hội Làm quỷ nữa Sau khi giải quyết xong vụ nữ quỷ Ngọn lửa sinh tử luân hồi Hiện ra trong tay tôi Ngọn lửa màu lam vàng rực rỡ Toát ra khí thức uy nghiêm khủng khiếp Nữ quỷ có thể cảm nhận được rõ ràng sự đe dọa trên người. Trên khuôn mặt dữ tợn, nghe sợ hãi cực độ bắt đầu xuất hiện. Khoan đã, đại sư, tôi muốn hỏi vì sao cô ta lại hại chúng tôi. Bên cạnh, Vương Lạc Lạc lấy hết can đảm nhìn nữ quỷ và hỏi. Nữ quỷ trước mặt tên là Lý hoan hoan vốn là một người bạn khá thân với Vương Lạc Lạc. Cả hai đều có chung sở thích bơi lội. Thậm chí từng đùa rằng Sau này sẽ cùng cưới một người bạn Và làm bạn cả đời Vậy mà giờ đây Lý Hoàn hoan lại xuống tay không thường tiếc Tôi chỉ nhún vài ra hiệu rằng Cô ấy muốn hỏi gì thì hỏi Sau đó tôi ngồi xuống tiếp tục ăn tối Vương lạc lạc nhìn Lý Hoàn Hoàn Và nhẹ giọng hỏi hoan hoan Cô đã qua đời vì tai nạn Tôi cũng rất đau buồn Chúng ta từng rất thân thiết Nhưng tại sao cô lại hại tôi Ai thần thiết với cô chứ? Đúng, cô cái gì cũng nhường tôi Thứ gì tôi muốn cô cũng cho Cô cái gì cũng giỏi hơn tôi Đẹp hơn tôi, gia đình cũng khá hơn Ngay cả người tôi thích cũng không thích tôi Mà thích cô Tại sao chứ? Cô đối xử tốt với tôi chỉ khiến cho tôi cảm thấy Đó là một sự xa xỉ Một sự nhạo bán Giống như cô dùng đồ thừa ném cho tôi vậy Tôi không thèm, tôi hận cô Dù có chết, tôi cũng không để cô sống yên ổn Lý Hoàn Hoàn gào thét điên cuồng Nghe vậy tôi không khỏi nhắc miệng Đúng là bản tính con người mà Dù bạn có tốt với người ta đến đâu Họ cũng chỉ mong bạn thất bại Không muốn thấy bạn thành công Đố kỵ là bản chất Kể cả khi chết Người ta cũng chẳng muốn người khác sống tốt hơn mình Vương Lạc Lạc rõ ràng Rất đau lòng trước câu trả lời của Lý Hoàn Hoan Nhưng cô ấy vẫn cố gắng hỏi tiếp Vậy còn Lưu chết Hoàng Vĩ thì sao Họ có làm gì cô đâu mà cô lại giết họ Một cách tàn nhẫn như vậy Họ à Họ cũng đáng chết Họ thích cô Cứ khen cô bơi giỏi hơn tôi Suốt ngày cuốn quyết lấy cô Nên tôi muốn từng người một phải chết Lý Hoàn Hoàn đã bị sự đố kỵ Và thù hận che mờ lý trí Đây còn lẽ là kết quả của sự oán hận Dồn nén lâu ngày Lúc này một luồng âm khí nhẹ nhàng xuất hiện Tôi ngoảnh lại thì thấy Ba bốn quỷ hồn trẻ tuổi Có lẽ Lan Lưu Triết, Hoàng Vĩ và những người bạn mà Vương Lạc Lạc đã nhắc đến. Tôi đứng dậy và nói: "Các người tự giải quyết đi, nếu nhiều oán khí không tiêu tan, tôi sẽ phải đưa cô ta xuống địa ngục, hoặc là trực tiếp diệt cô ta." Tôi không phải là nói giỡn, Lý Hoàn Hoàn đã giết chết nhiều người rồi, nếu xuống địa ngục, cô ta cũng sẽ chịu kết cục tương tự. Còn người phạm pháp còn có đường sống, nhưng một khi linh hồn phạm tội thì không còn đường lui. Hoặc là chịu cực hình nơi địa ngục Hoặc là tan biến hoàn toàn Không còn cơ hội làm quỷ nữa Sau khi nói xong Tôi rời đi về phía nhà vệ sinh Mấy quỷ hồn mới đến cũng lơ lửng theo sau Cả đáng tụ tập lại Và thì thầm với nhau Chẳng biết nói gì Tôi chỉ biết lắc đầu ngao ngán Con người từ trong mình là sinh vật bậc cao Nhưng cũng là sinh vật phải chịu nhiều gánh nặng nhất Đấu đá, yêu hận Tất cả mọi tội ác Có lẽ đều do con người tạo ra Sau khi giải quyết xong chuyện cá nhân, tôi quay lại thì thấy cả nhóm đã hòa giải với nhau, ai nấy đều khóc lóc thảm thiết. Tôi chỉ có thể thở dài, đều là bạn bè tốt với nhau, nhưng lại gây ra cảnh sinh tử chiếc lìa, đến khi hòa giải thì đã muộn màng. Nhưng khi mọi chuyện đã được giải quyết, tôi sử dụng lửa sinh tử luân hồi để tiến họ xuống âm phủ, vậy là vấn đề đã được giải quyết. Tôi vỗ tay nhẹ nhóm và bảo vương lặng lạc, Xong rồi tôi về trường đây Anh ngờ cô nàng này lại cảm kích đến mức mời tôi đi ăn khuya Và còn đưa tôi về tận trường Được đánh ngộ như thế tôi không khỏi cảm thán Làm nghề bắt quỷ Tán gái đúng là sướng thật Đôi khi tôi chẳng muốn làm người cứu thế hay trung quỷ gì nữa Khi trở về trường tôi còn điện thoại cho đại tráng Thông báo đã về an toàn Về đến ký túc xá thì vương mánh và vương khải đang ngủ Còn thôi đào thì không thấy đâu Chẳng lại đi chơi với Lưu Hiểu Yến rồi. Sớm muộn gì hắn cũng sẽ bị cô nàng đó ăn sạch. Tắm rửa xong tôi lên giường ngủ. Ngày hôm sau tôi thức dậy một cách thoải mái, tự nhiên. Sau đó cùng mấy người vương mánh lên lớp, đánh bóng rổ. Cuộc sống cũng khá thoải mái. Trong thời gian này tôi và Lâm Bội Bội cũng dần thân thiết hơn. Khi không có ai, chúng tôi thậm chí đã có thể nắm tay, ôm nhau. Nhưng muốn tiến xa hơn thì vẫn khá khó khăn. Vì cô nàng vẫn còn ngượng ngùng Lần trước khi hai đứa đang tình tứ Tôi còn bị cô ấy cắn đau điếng Nhưng tôi không vội Cứ từ từ mà tiến Lâm bội bội giống như một ngọn núi cao vậy Càng leo lên thì càng cảm thấy thành tựu Và niềm vui chinh phục sẽ lớn hơn Vài ngày sau Đến hẹn với Tống Dài Chúng tôi cùng nhau đi ra ngoại Dương Đình vẫn lái chiếc xe thương vụ của cô ấy Chở theo tôi Trần Chỉ Tinh và cả Vương Mãnh Người nhất quyết bám theo Gần đây vương mánh không hiểu bị gì Mà cứ đòi học âm dương thuật Hắn nói rằng mình đột nhiên ngộ đạo Cảm thấy trách nhiệm nặng nề Muốn theo tôi học trừ ma vệ đạo Tôi hiểu rõ tính cách của hắn Chẳng chỉ vì không có bạn gái Nên muốn học âm dương thuật để khoe khoang Cuối cùng tôi cũng chịu thua trước sự dai dẳng của hắn Và dạy vài kỹ thuật cơ bản Chỉ đủ để đối phó với mấy vụ quỷ nhập linh tinh Còn muốn học sâu hơn thì khỏi bàn Không nói đến khả năng học của vương mãnh, chỉ riêng việc chịu đựng ngũ tệ Tam khuyết thôi cũng đủ khiến hắn trùn bước rồi. Tống dài không vui chút nào, vì ban đầu cô ấy lên kế hoạch ra ngoại, chỉ để có thời gian riêng tư với tôi. Giờ đây, đột nhiên có thêm nhiều người đi cùng, dĩ nhiên là cô ấy không thể hài lòng, suốt cả chặng đường cô ấy cứ biếu môi, không thèm nói chuyện với tôi. Vì là chuyến dụ xuân để giải tỏa căng thẳng, tất nhiên chúng tôi phải chọn một khu vực xa xôi hẻo lánh, Những địa điểm du lịch nổi tiếng thì người đầy chật cứng Nên chúng tôi đành phải đi xa hơn một chút Nếu không giữa thành phố Bạn chẳng thể nào thấy ngọn núi xanh biếc Hay dòng nước trong lành nữa Nếu có thời gian Tôi thật sự muốn chạy đến Thảo Nguyên Uống sữa ngựa lên men Cưới ngựa và hô vang vài tiếng Chẳng hẳn sẽ rất thú vị Nhưng đó chỉ là tưởng tượng thôi Vì đâu có nhiều thời gian như vậy Tôi cũng chẳng rõ Đích đến là đâu Vì tay lái nằm trong tay của Dương Đình Cô ấy lái xe đến đâu Thì chúng tôi đến đó Dương Đình lái xe Còn tôi, Vương Mãnh, Tống Dài Và Trần chỉ Tinh cùng nhau chơi bài Thời gian nhanh chóng trôi qua Chỉ trong chớp mắt Mấy tiếng đồng hồ đã qua Xe đã ra khỏi đường cao tốc Và đi vào một con đường quê hẻo lánh Phong cảnh xung quanh đẹp như tranh vẽ Trời xanh nước trong Và không xa là biển cả Mùi mặn mòi của nước biển trong gió khiến cho người ta cảm thấy nhẹ nhàng khó tả. Tống dài với tính cách như trẻ con, đã là hẹn vui mừng qua cửa sổ. Lúc này, Dương Đình đã đốt xe ở một ngã tư và cười nói. Đến nơi rồi, chúng ta xuống xe thôi. Nghe vậy, chúng tôi lần lượt xuống xe. ngay khi vừa bước ra, một luồng không khí trong lành ủa vào mũi, thật sự khiến tinh thần sảng khoái. Không ngạc nhiên khi những người giàu có thích sống ở ngoài ô hoặc làng quê. Ông già kéo chăn chỉ tình chạy đến bên cạnh để tự sướng, còn Vương Mạnh thì đành làm cu li, người ngập đầy đồ đạc, nhìn cảnh này khiến tôi bật cười. Đây là đâu vậy? Phong cảnh thật tuyệt, núi xanh nước biếc, tiếng chim hót và hương hoa. Tôi nhẹ nhàng hỏi Dương Đình đứng bên cạnh. Dương Đình chỉ hừ mũi vài tiếng với vẻ đắc ý rồi nói: "Đây là quê hương của tôi." địch câu trấn sao hả phong cảnh đẹp chứ đẹp T nhiên là đẹp rồi địa Linh nhân kiệt mà chẳng thế thì sao lại sinh ra được một đại bí nhân như Dương đạii tiểu thư chứ tôi cười hè hè tranh thủịnh nọt hôm nay Dương đìnhnh mà một bộ đồ thể thao màu trắng đầu đội ngũ trong đầy sức sống thanh xuân toán lên vẻ tươi trẻ không gì sánh nổi thành thật mà nói tôi thích nhìn Dương đình mặc đồ thể thao nhất Có lẽ mỗi cô gái đều có phong cách phù hợp riêng. Đi thôi, nhanh chân lên. Tôi dẫn các cậu về nhà ăn vài món đặc sản quê hương. Đảm bảo sẽ khiến các cậu ăn đến mức quên cả lưỡi luôn. Dương Đình vẫy tay, nhanh chóng bước về phía trước. Tôi có chút kinh ngạc, không nhịn được hỏi. Về nhà cô, còn ai ở nhà không? Chẳng lẽ là cô nấu ăn sao? Có được không vậy? Nghe thấy lời nghi ngờ của tôi, Dương Đình không khỏi trợn mắt. Trống lạnh hờ lạnh nói. Thứ nhất, đừng coi người khác, tiểu thư biết nấu ăn chỉ là cậu chưa có cơ hội được thưởng thức thôi. Thứ hai, cha mẹ tôi cũng về quê tảo mộ cũng tổ tiên nên có người nấu ăn. Trời đất ơi, cha mẹ Dương Đình cũng ở đây. Cô nàng này có mưu đồ gì không trong sáng đây? Tôi không khỏi nghi ngờ và liếc nhìn cô ấy. Dương Đình có vẻ nhận ra bí mật trong lòng mình bị tôi đoán trúng. Liên đỏ mặt quay đi bước tiếp Tôi khét cười như không nói gì thêm Cả nhóm chúng tôi cứ thế Đi bộ về phía địch cầu trấn Mà cô nàng gọi là quê hương Còn vương mánh léo đéo theo phía sau thở dài Như một cu ly mệt mỏi Trên đường Mọi người cười đùa vui vẻ Tâm trạng rất tốt Lúc này chúng tôi đến một sườn đồi Dương Đình như chú chim vui vẻ Chỉ về phía dưới đồi rồi cười nói Đó là quê tôi đấy Hồi nhỏ tôi lớn lên ở đây Thật nhiều kỷ niệm Chúng tôi nhìn theo hướng tay của Dương Đình chỉ Dưới chân đồi không xa là một khu nhà Diện tích không lớn Chỉ khoảng vài chục hộ dân Hầu hết các ngôi nhà đều cũ kĩ Dường như đã lâu không có người ở Ừ, có điều gì đó không ổn Tôi đứng trên sườn đồi nhìn xuống khu nhà Sau đó lại quan sát xung quanh Và không khỏi nhíu mày Có điều gì đó bất thường ở đây Hả? Có chuyện gì vậy? Sư phụ, chẳng lẽ nơi này có quỷ sao? Bây giờ là ban ngày mà, chắc không có gì đâu nhỉ? Trần chỉ tinh tò mò lại gần, ngó xung quanh rồi lầm bẩm. Không phải là quỷ, mà là nơi này có phong thủy tốt, là một vùng đất quý hiếm. Tôi chậm rãi nói, nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc của mọi người, tôi giải thích thêm. Ở đây phía đông hướng ra biển, phía sau có núi cao, Gió biển mang theo hơi ẩm thổi tới Và bị núi cản lại Khiến nhiệt độ tăng lên Cuối cùng sẽ gây ra mưa Ở đây thường xuyên có mưa lớn Nghe vậy Sương Đình gật đầu Cô nhớ lại hồn nhỏ sống ở đây Quả thực thường xuyên có mưa Và có khi trời đang nắng cung mưa Tôi tiếp tục nói Theo phong thủy Nơi này là vùng đất quý hiếm Được gọi là thần tiên hí thủy Những người sống ở đây Hoặc là giàu có Hoặc là quan chức lớn nếu làm kinh doanh thì sẽ phát tài làm quan thì sẽ thăng tiến vụn Ừ Đúng vậy Tuy địch trấn của chúng tôi chỉ là một thị trấn nhỏ chưa đến 100 người nhưng lại có không ít nhân vật lớn xuất thân từ đây quan chức thường gia nhiều vô kể Dương đình nói với vẻ tự hào ngực hướng ra đầy Kiều hãh Wow thật là ấn tượng vậy tôi có thể chuyển đến đây sống được không Vương mãnh độn nhiên nói, Rồi cười đùa hỏi Dương Đình Dương Đại Mỹ Nhân Còn có căn nhà nào dư không Cho tôi ở nhà một thời gian đi Dương Đình cũng mỉm cười Cũng lười để ý đến vương mãnh Còn tôi nhìn hắn rồi cười nói Giữa thiên địa Chuyện gì cũng có mặt lợi và hại Dù phong thủy của thần tiên hí thủy này Tốt để tụ tài thăng quan Nhưng cũng có nhược điểm Nó nguy hiểm đối với con người và gia súc Hơn nữa do mưa nhiều Mà đất ẩm ướt Lâu ngày sẽ sinh ra chướng khí. Loại chướng khí này nguy hiểm hơn đối với xác chết so với người sống. Vì vậy, những người chết ở đây không thể chôn cất theo kiểu thổ táng được. Tôi vừa nói vừa nhìn Vương Mãng với nụ cười bí hiểm. Vậy nếu chôn thổ táng sẽ xảy ra chuyện gì? Dương Đình không khỏi thăng mang hỏi. Tôi thản nhiên nói: Quan tài chăm đất là điều không may mắn, đừng nói đến chuyện chôn cất. Chỉ cần tiếp xúc với khí đất cũng sẽ gây ra hiện tượng sáng chết vùng dậy, trở thành cương thi. Cuối cùng, tôi quay sang nhìn Dương Đình với vẻ tò mò. Tôi rất thắc mắc tổ tiên nhà cô được chôn cất như thế nào, hôm nay cũng bái ra sao? Ờ, tôi cũng không biết nữa, mỗi lần tảo mộ cúng bái, cha mẹ tôi đều bí mật lắm, chẳng bao giờ cho tôi cùng đi. Nghe tôi nói, Dương Đình cũng cảm thấy có điều bất thường, không nhìn được lên tiếng đôi cười nói: "Cố thể chôn cất thế nào, lần nữa xem biết thôi. Đi nào, chúng ta xuống thôi." Dương Đình gật đầu, sau đó dẫn chúng tôi đi xuống trấn nhỏ dưới chân đồi. Trấn này tuy nhỏ nhưng được quét dọn rất sạch sẽ, đường xá đều trải nhựa, còn có các loại cây cảnh trồng theo dọc đường. Cả khu trông có chút giống với những ngôi tứ hợp viện cổ ở Bắc Kinh. Ở đây hẳn là phải rất thoải mái, dù không có người sinh sống. Nhưng các ngôi nhà đều treo câu đối Tết đầy đủ, trước cửa còn đặt lư hương và sư tử đá. Có thể thấy những người dân ở đây rất hoài niệm về quá khứ, dù đã thành công đến đâu cũng không quên gốc rễ. Mỗi khi đến dịp Tết đến, họ đều quay về để dọn dẹp nhà cửa, thăm hương và đốt giấy cúng bái. Trên đường đi, chúng tôi nhìn thấy không ít xe sang, cảnh tượng như một triển lãm xe hơi, và so với họ thì trang phục của chúng tôi chẳng khác gì ăn mày. Dương Đình quen đường dẫn chúng tôi đến một ngôi tứ hợp viện nhỏ ở đầu trấn Trong sân có trồng một cây sồi, còn gọi là cây thường xanh, quanh năm xanh tốt, thực sự là một cây cảnh đẹp. Trong sân còn có một khu vườn nhỏ, vườn đầy các loại hoa bốn mùa. Cạnh đó có một đình nhỏ, nơi có thể ngồi uống trà và đánh cờ. Đúng là một sự hưởng thụ tuyệt vời. Thế nào, đẹp chứ? Mẹ tôi bảo sau này tôi sinh con, sẽ về đây ở cữu. Phong cảnh đẹp, không khí trong lành, lại còn có thể tu dưỡng tâm hồn. Dương Đình dẫn đường, vội vẻ như một chú tinh linh nhỏ, vừa nhảy vừa nói. Tôi cười hề hề nói: "Hiện tại vừa lúc là mùa xuân, thiếu nữ Hoài Xuân, nhưng không biết cô muốn sinh con với ai nhỉ?" Bớt nói nhảm đi, mau vào đây. Tôi rót nước cho mọi người nghỉ ngơi một lát. Lát nữa chúng ta ra ngoài nướng thịt, chắc sẽ rất vui. Dương Đình vừa mở cửa vừa cười nói Nướng thịt à Nghe có vẻ thú vị Vậy quyết định thế đi Tôi cũng cười gật đầu Bên trong phòng sạch sẽ ngăn nắp Rõ ràng là đã được dọn dẹp chắc chắn là do cha mẹ Dương Đình dọn Chúng tôi thoải mái ngồi xuống ghế Nghỉ ngơi một lát Dương Đình gió cho mỗi người một tách trà Chỉ người thôi cũng đã thấy hương thơm Tràn vào từ mũi đến dạ dày Cả cơ thể như tràn đầy cảm giác dễ chịu Cuốn một ngụm Cảm giác thật sảng khoái, đúng là trà ngon. Loại trà này chắc chắn là một loại đắt đỏ mà người bình thường không thể mua nổi. Có lẽ đây là trà mà cha của Dương Đình, Dương Thần Đông thường uống. Cho chúng tôi uống thì đúng là hơi lãng phí. Khi chúng tôi đã nghỉ ngơi và chuẩn bị ra ngoài chơi, thì bất ngờ cha mẹ của Dương Đình vội vã bước vào. Thần sắc hoảng hốt, Dương Đình không nhìn được lên tiếng hỏi. Cha mẹ, có chuyện gì xảy ra à? Ây con đến đây làm gì? Cha mẹ đã bảo con ở nhà rồi mà. Dương Thần Đông kinh ngạc khi thấy Dương Đình. Sau đó ông liếc nhìn tôi. Thần Giăng dịu lại nói. Thì ra là hiểu phi. Cháu đi chơi với Đình Nhi à? Tôi hiểu rất rõ thái độ của chú Dương. Bởi ở thành phố Giang Âm. Không biết có bao nhiêu gia tộc phải kiêng rẻ tôi. Dù gì hướng gian lớn mạnh như thế cũng vì đăng tội với tôi mà một đêm đã tan tành Thế nên ngay cả Dương Thần Đông khi gặp tôi cũng không khỏi khách khí. Tôi cười nói: "Chào chú Dương, chúng cháu chỉ ra ngoài thư giãn một chút thôi, không có việc gì đặc biệt." "Thư giãn? Các cháu tốt nhất nên đến nơi khác chơi, nhanh rời khỏi đây đi." Dương Thần Đông có chút lúng túng, vừa nói vừa thúc giục, giọng điệu có vẻ gấp gáp khiến tôi có chút khó hiểu. Dương Đình bên cạnh cũng không kịp được hỏi. Cha mẹ không phải đi tảo mộ sao Sao về nhanh thế Tảo mộ gì nữa Có chuyện xảy ra rồi Chúng ta phải rời đi ngay thôi Dương mẫu cũng lo lắng nói Tôi cẩn thận quan sát hai người Không thấy có biểu hiện gì bất thường hay âm khí Tôi mỉm cười hỏi Chú Dương Có phải có chuyện gì xảy ra không Nếu có chú cứ nói Biết đâu chúng cháu có thể giúp Dương thần đông ngập ngừng Rồi ghét thở dài nói Chuyện này có phần mê tín, nói ra thì các cháu, những sinh viên đại học có lẽ sẽ không tin, thậm chí còn nghĩ rằng cha mẹ đùa với các cháu. Tôi cười nói, chuyện này có liên quan đến thần tiên hí thủy phải không ạ? Nghe thấy vậy, Dương Thần Đông kinh ngạc nhìn tôi, không nhìn được hỏi. Cháu biết chuyện này à? À hay có gì kỳ lạ đâu, thấy cục phong thủy ở đây quá rõ ràng. Chỉ cần ai có chút hiểu biết là có thể nhìn ra ngay Tôi bình thản nói Dương Thần Đông nhìn tôi sâu sắc Càng thấy tôi thản nhiên Ông ta càng cảm thấy tôi thật thần bí Trước đây Ấn tượng của ông về tôi chỉ là một người Có bối cảnh sâu rộng và y thuật cao siêu Nhưng giờ ông nhận ra Những gì ông biết về tôi Chỉ là phần nổi của tảng băng chìm Khi tôi nói ra Dương Thần Đông cũng không định xấu nữa Ông chậm dãi nói Thực ra thế cục phong thủy thần tiên hí thủy của địch cầu chấn này không phải do tự nhiên mà thành mà là do tổ tiên chúng ta tạo ra. Chúng ta đã mất 40 năm để hoàn thành nhưng những nỗ lực đó không uổng phí vì hậu duệ của chúng ta đều thăng tiến nhanh chóng mang lại vinh quang cho tổ tiên. Nói đến đây Dương Thần Đông thở dài tiếp tục nói Nhưng có được thì phải có mất người sống hưởng lợi Nhưng người chết thì phải chịu. Ở địch câu trấn Hãy có người qua đời. Thì không thể trốn dưới đất. Thì thể không được chạm đất. Nếu không sẽ dễ xảy ra chuyện. Do đó. Các gia đình ở đây đều xây mộ giả. Và đặt quan tài trên giá. Hoặc trực tiếp chọn hỏa táng Để giải quyết triệt để Nhiều năm qua. Mọi người luôn tuân thủ quy ước. Không ai phá hỏng phong thủy. Hay trốn cất dưới đất. Nhưng hôm nay. Khi chúng ta đi thăm hương ở mộ giả Đột nhiên phát hiện một người đàn ông ngất dỉu bên đường Chúng ta vội vàng cứu hắn Nhưng khi nhìn thấy trên cổ hắn có hai vết cắn chảy máu Chúng ta hôn hoảng Không biết có phải do cương thi cắn hay không Sau khi đưa người đàn ông về nhà Vừa bước ra khỏi cửa Chúng ta nghe thấy tiếng hét thất thanh Có rất nhiều giá đỡ quan tài trong mộ giả bị đổ Quan tài chạm đất rồi Lúc đó ta đã biết chuyện chẳng lành Liên kết hai việc với nhau Ta nghĩ ngay đến việc sáng chết vùng dậy Nên bây giờ chúng ta phải nhanh chóng rời đi Tìm một thầy phong thủy hoặc âm dương sư để giải quyết vấn đề này Dương Thần Đông cười khổ nói tiếp Chẳng sợ nhiều người đang nghe tin này Và mọi người đang bắt đầu hoảng loạn Ai cũng chạy trốn Đình tình chúng ta cũng phải đi thôi Nhờ bạn bè tìm giúp một phong thủy sư Hay âm dương sư Nếu không chúng ta cũng sẽ bị liên lụy Dương Mẫu kéo tay của Dương Đình nói Dương Đình thì thoải mái Chỉ vào tôi và nói Tìm âm dương sư à Còn ai lợi hại hơn cậu ấy chứ Một câu nói Khiến ánh mắt của cả Dương Thần Đông Và Dương Mẫu đều dồn về phía tôi Chẳng lẽ Hiểu Phi cũng biết âm dương thuật sao Dương Thần Đông Nhìn tôi với vẻ kinh ngạc Trong mắt ông Những người biết âm Dương Thuật Đều là các ông lão năm chục tuổi Còn tôi trẻ như thế này Thì thật khó tin Tuy nhiên Dương Thần Đông vẫn chọn tin tưởng Bởi vì ông đã quá quen Với những khả năng thần bí và đa dạng của tôi Hơn nữa Lời này lại do Dương Đình nói ra Dương Thần Đông không có lý do gì Để không tin Chỉ là cảm thấy bị sốc mà thôi Tôi mỉm cười và gật đầu Trong lòng thầm thở dài Lần này tôi chỉ định đi giã ngoại vừa mới đặt chân đến nơi thì đã có chuyện cương thi xuất hiện. Đây là chuyện gì vậy? Đúng là số mệnh làm việc không ngừng nghỉ. Tôi nói, thế này đi, chú Dương, chú dẫn cháu đi xem người bị cương thi cắn rồi chúng ta sẽ tính tiếp. Được, giờ ta sẽ dẫn cháu đi xem. Chuyện này càng giải quyết sớm càng tốt, kéo dài sẽ càng phức tạp. Thấy tôi đồng ý, mắt của Dương thần đông sáng lên. Ông liền nói ngay rồi bước ra ngoài. Tôi nhanh chóng bước theo. Ban đầu tôi chỉ định đi một mình. Nhưng nghĩ lại nên dẫn mọi người theo. Dù trời đang sáng nhưng cẩn thận vẫn hơn. Chúng tôi đi theo sau. Dương Thần Đông tiến về phía tây của chấn. Chỉ mất khoảng 10 phút để đến một ngôi nhà khác. Cách bố trí của ngôi nhà này khác với nhà của Dương Đình. Bên trong có một hồ cá nhỏ khá độc đáo. Lúc này trong phòng khách... Một người đàn ông mặc âu phục đang nằm trên sàn. Bên cạnh là một người phụ nữ mặc sườn xám và khoác khăn choàng Có lẽ vì quá lo lắng nên cô ấy gục đầu lên người đàn ông và khóc thút thiết. Đôi chân trắng nón của cô ấy lộ ra đến tận gốc, trông khá gợi cảm. Tôi chỉ mới kịp nhìn vài giây thì Dương Đình bên cạnh đã khẽ hò lên và bất ngờ véo mạnh vào tay tôi, khiến tôi suýt nữa phải hét lên. Lúc này Dương Thần Đông bước tới, giọng nói trầm xuống. Tử Yên, ta đã mời một âm dương sư đến xem thử có thể cứu được Tử Dương hay không." Người phụ nữ được gọi là Tử Yên ngẩng đầu lên, chỉnh sửa lại trang phục một chút, rồi mỉm cười nói: "Cảm ơn Dương đại ca, nhưng không biết âm dương sư mà anh mời đến là ai vậy?" "Chính là cậu ấy, Ngô Hiểu Phi, con rể tương lai của ta. Âm dương thuật của cậu ấy rất cao minh." Dương Thần Đông chỉ về phía tôi và cười nói: Ông ấy đã tin tưởng vào tôi. Cậu ấy, cậu ấy thật sao? Bùi Tử Yên nhìn tôi từ đầu đến chân, có chút hoài nghi. Chắc chắn rồi, con rể ta không phải người bình thường đâu. Dương Thành Đông nói và nháy mắt với Dương Đình. Cha nói bậy gì thế? Dương Đình đỏ mặt, khẽ liếc tôi một cái rồi cúi đầu xấu hổ. Vẻ đẹp của nàng lúc này thật khiến người khác không khỏi ngắm nhìn. Bùi Tử Yên nghe vậy, nhìn tôi kỹ hơn ánh mắt vẫn tỏ ra nghi ngờ nhưng không nói thêm gì cố ấy chỉ lặng lẽ theo dõi tôi nhưng muốn xem tôi sẽ làm được gì tôi mỉm cười mà không phản bác quúi đầu xem xét người đàn ông tên Vương tử Dương giữa hài lông mày của hắn tích tụ thi khí cơ thể tràn đầy tử khí chỉ nhìn thoáng quà cũng đã biết hắn không còn sống được bao lâu nữa sao rồi chồng tôi thế nào rồi có sao không bài tử yên lo lắng hỏi Tôi thầm lăng đầu, người phụ nữ này không phải không tin tôi sao? Sao giờ lại hỏi han như vậy? Tôi cười lớn. Không có gì nghiêm trọng, mặc dù bị cương thi cắn, nhưng con cương thi này chắc chắn mới hình thành, nên tí độc trong cơ thể vương tiên sinh không sâu lắm. Nó không gây ra nguy hiểm đến tính mạng, nhưng có thể để lại di chứng. Di chứng gì vậy? Mai Tử Yên sốt sáng hỏi. Tôi thản nhiên đáp. À, cũng không có gì to tát. Chẳng qua là thi khí sẽ đèn nén dương khí Sau này sẽ bị yếu sinh lý Mỗi lần chỉ kéo dài 3 giây thôi Bạch dương ngẩn người Mặt đỏ bừng Rõ ràng hiểu ra tôi đang trêu cô ấy Cô ta lập tức lườm tôi một cái Ánh mắt sắc bén đến mức khiến tôi Cũng cảm thấy trột dạ Tôi cười nói Yên tâm đi Chuyện này không có gì to tát cả Rất dễ giải quyết Nói rồi tôi gây sang hỏi trần chỉ tinh bên cạnh Trường hợp này nên làm như thế nào để giải trừ thi độc? Nghe vậy, Chỉ Tinh suy nghĩ một chút rồi nói: "Thi độc này không nặng lắm, chỉ cần một lá giải thi phù là được." Tôi gật đầu nói: "Nếu có biết rồi thì mau giúp Vương Tiên Sinh giải thi độc đi." "Nhưng sư phụ, lần này đi ta không mang theo giải thi phù, sư phụ có mang theo không? Cho ta mượn một lá được không?" Chân chỉ Tinh nhìn tôi với vẻ ánh mắt: "Nghe vậy, Tôi không khỏi trừng mắt nhìn cô ấy, bực bội nói. Cô mang theo ba bốn cái túi lớn mà không mang theo một lá bùa nào, bên trong toàn là gì vậy? À, bên trong toàn là mỹ phẩm và quần áo để thay đổi thôi. Trần chỉ tình đám lại một cách tự tin, dù giọng nói có phần ngượng ngùng. Nghe vậy, tôi không nén nổi cơn giận, bực tức nói. Tôi cũng không mang theo giải thích phù, vụ này giao cho cô. Nếu không giải quyết được thì tôi sẽ đuổi cô khỏi sư môn. Chuyện nhỏ như vậy mà không làm được Thì giữ cô lại làm gì Tôi quyết định như vậy Cũng là để thử xem Trần Chỉ Tinh Đã đạt được trình độ như thế nào Đây là một cơ hội tốt để kiểm tra Được rồi sư phụ Ta sẽ nghĩ cách Thấy tôi không đùa Trần Chỉ Tinh biếu môi Nhỏ giọng nói Sau đó tôi gây sang Dương Thần Đông và Bạch Tử Yên Yên tâm đi Vương Tiên Sinh sẽ không sao đâu Trong ba ngày thì độc chắc chắn sẽ được giải trừ Dương Thần Đông và Bạch Tử Yên nhìn nhau Rồi gật đầu đồng ý Tôi tiếp tục nói Bây giờ các người dẫn tôi đến khu mộ giả Xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì Được rồi Tử Yên muội ở lại chăm sóc tử Dương huynh Ta sẽ đi cùng với Hiểu Phi Đến khu mộ giả Nói xong Ông nhanh chóng bước ra ngoài Tôi cũng lập tức đi theo Những người khác cũng theo chân chúng tôi Khu mộ giả của địa câu trấn cách đó không xa, tỷ bộ khoảng mười mấy phút là đến. Tuy nhiên, quy mô của nó rất lớn, ước chừng có đến vài chục mẫu đất và có người canh giữ để phòng ngừa xảy ra sự cố. Mấy ngày này đang là thời gian cao điểm để tảo mộ cúng tổ tiên. Nhưng vì sự việc liên quan đến Vương Tử Dương, nên lượng người đến tảo mộ giảm hẳn. Ngay cả những người canh giữ mộ cũng rất lo sợ, vì họ sống ở đây và đều biết về thế cục phong thủy của khu vực này trong lòng họ rất sợ hãi. Một số người đã tụ tập lại để bàn cách đối phó, như là hỏa táng ngay lập tức cương thi thể hay tìm âm dương sư đến giúp. Tuy nhiên, việc đốt thi thể đột ngột là không kịp và mọi người cũng lo lắng sẽ phá vỡ phong thủy. Những người này đã sống quen trong giàu sang phú quý nên không ai dám mạo hiểm. Việc tìm âm dương sư cũng rất khó khăn, nên họ bàn đi bàn lại mà vẫn chưa có kết quả. Lúc này